các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nấu ăn quả thật cô không thể tin được cô ở nhà chưa bao giờ tự mình động tay r ử a r a u nấu cơm mà bây giờ cô lại phải cùng với một đám đàn bà gì cô để mà học nấu ăn bạch mũi hiền để cô vào trong rồi liền nói với cô anh đợi em ở quán cà phê bên cạnh rồi sau đó anh liền thận nhiên rời đi thời điểm cô muốn rời đi thì không kịp nữa rồi một đám cô gì nhiệt tình đại khái là chưa từng nhìn thấy một cô nương trẻ như vậy đến đây học nên rối rít cùng cô trò chuyện. Sau một hồi n h ố n n h á o cô cuối cùng vẫn phải ngồi vào nghe cô giáo dạy nấu ăn giảng bài. Cô tuần tự làm theo hướng dẫn của giáo viên, cuối cùng cũng làm xong được món bít tết bò. Sau khi nếm thử, giáo viên nói: cố gắng lên, bạn có thể làm được. Từ nhỏ đến lớn, đồng tử du chưa từng nghe qua người khác nói như vậy. Bọn họ cũng sẽ lấy ánh mắt tán thưởng để nhìn cô. Khen cô thật là lợi hại, cô có ngu đi nữa cũng biết rằng cô giáo c y ể n chuyển ý tứ, cô là kề mới học, mà cái tên ngu ngốc bạch mộ hiên kia lại còn coi cô như là thiên tài, vừa đăng ký đã đăng ký cho cô khoa khó như vậy, chẳng lẽ không có khoa nào cho k kẻ mới vào nghề hay sao? sau khi tan lớp, đ ầ m tử d u sắc mặt khó coi tìm được chỗ bạch mộ hiên đang ngồi đợi, tan lớp rồi sao, học như thế nào? bạch mộ hiên ngẩng đầu lên. cố ý coi thường sắc mặt x a n h đ e n của cô bạch mộ hiên anh là cố ý trêu chọc tôi sao bọn nọ đều là tiểu thư thiếu gia nhà có tiền nấu nướng căn bàn không cần cô phải ra tay anh không phải cố tình tìm chuyện cho cô làm hay sao chứ làm sao vậy chứ bạch mộ hiên cười nói n g ồ i x u ố n trước đi anh chỉ là muốn nếm thử một chút tài nấu nướng của em thôi tất cả là vì lòng riêng của anh mà thôi đồng tử du mặt không biến sắc mà n g ồ i xuống được nếu như anh đã muốn nếm vậy thì anh cầm nếm đi tốt lắm đó giáo viên dạy nấu ăn muốn cô mang về cùng chia sẻ với bạn bè cô tuyệt đối không có khả năng để mọi ăn tất h bạn này cho người n h à m nếm thử chú ý đều là do anh bày ra vậy thì coi như cảm kích anh để cho chính mình tìm được một đồng tử d u không am hiểu chuyện vậy sao như mong đợi bạch mội hiền cũng không phải là đứa ngốc nhìn vẻ mặt của cô biết tuyệt đối không phải là thức ăn mỹ vị gì chẳng qua khi anh mở ra tâm lý được chuẩn bị tốt, thế nhưng trong mắt vẫn tỏ ra s ự kinh ngạc. một hồi lâu, bạch m ộ hiên cất tiếng hỏi: tự do thân yêu à đây là cái gì vậy chứ? anh thật sự là không thể nhìn ra được. đồng t ử d u lạnh lùng nhìn một chút tác phẩm thất bại của mình nói: là thịt bò b í t Tết nhá. đúng là nhìn ra thịt bò b í t Tết, nhưng cũng không cùng một loại với thịt bò b í t Tết anh đã từng ăn. Uhm, cái này, cái này có thể ăn thao. bạch mỗ hiên mồ hôi lạnh toát ra. Anh chỉ muốn vị hôn thê nấu ăn, l à hy vọng xa vời hay sao? Nhờ thế nào hả? Không ăn ư? Đồng Tử Du k h ó e miệng hơi nhếch lên cười, nụ cười không ở trong ánh mắt. Bạch Mộ Hiên nhìn một cái, một tay cắp lấy miếng thịt, công rõ là thịt bò hay là cái gì? Anh hiện tại sẽ k h ô n g ấ t ức mình. Chờ đến khi tay nghề của em tốt hơn, anh sẽ nếm thử. Về sao ư? Nghe t i ý tứ này, đôi mắt của Đồng Tử Du n h e o lạnh. Bạch Mộ Hiên, anh nghe rõ đây cho tôi. sẽ không có về sau, tôi sẽ không trở lại cái lớp nấu ăn này. Ánh mắt của anh tối sầm lại rõ ràng là không vơi. Đồng Tử Dù em nhất định phải đi học. Nói l ý do cho tôi nghe. Cái miệng n h ỏ nhắn của Đồng Tử Dù mím lại. Người phụ nữ của anh phải chịu trách nhiệm về ba bữa ăn của anh. k h u ô n mặt của bạch mũi hiên c ô n g đỏ, hơi thở không gấp nói. Tôi nhớ được. Tôi không có nói sẽ gả qua cho anh làm một người vợ hoàn năng nha. trên q u a n mặt n h ỏ n h ắ n của đồng tử du hiện rõ sự kinh ngạc c ô n h ư thế nào cũng không tưởng tượng được bạch m ộ i hiền sẽ thích dạng người này nhưng nếu như anh thích kiểu người phụ nữ như vậy thì không nên đến tìm cô ở bên ngoài còn có nhiều người bối cảnh hùng hậu hơn cô là tiên kim tiểu thư lập tri lớn làm vợ hiền sâu đầm em sai lầm rồi anh không muốn có một người vợ toàn năng anh chỉ muốn em phụ trách chuẩn bị thức ăn của anh bạch m ộ i hiền tuyệt không thích cái loại phụ nữ như vậy Anh thích người phụ nữ có chủ kiến, quyền riêng của mình. Không đúng. đ ầ m từ rồi nhớ năm kia, anh chính là một người luôn bắt bè về đồ ăn. Người đàn ông này là người chỉ cho đồ ăn ngon vào bụng, luôn luôn chú trọng đồ ăn. Mà không, phải nói là bắt bè. Tôi nghĩ anh nên tìm một đầu bếp luôn ở trong nhà đợi anh đi. Như vậy là vẹn toàn đôi bên. Anh có người nấu ăn, còn cô có thể yên tâm làm việc. Sai lầm rồi. Anh lại một lần nữa nói sai, ngón trỏ lắc lắc. nếu như em muốn trở thành vợ của anh, em nhất định cần thiết bắt được dạ giả dày của anh, đây là trách nhiệm của em. Bạch m ộ Hiên, trong pháp luật không hề có điều lệ nói vợ phải biết nấu ăn. Đồng Tử Du cảm giác mình đang nói chuyện với một đứa trẻ không hiểu chuyện. thật sự là ông. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio. net